Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Vita hơn cả với bảy con còn lại Kinh tâm ghé sát tài của sư mà kín đáo dặn rằng như thế ngay khi sư vừa mở nắp hầm mộ ra để sắp xếp vào trong lễ nghi Để gọi thiên nhân đúng như là kinh tâm dặn dò Thì bỗng nơi cửa hầm mộ có một con rắn xanh bỏ đến Sư hoàng hồn giật mình chẳng hiểu điều gì vội vàng lùi lại Thì giọng của kinh tâm đã nói ngay Này sức nhất nguyên chớt sợ, rắn ấy là thù hạ của ta, ta bắt được trong nghĩa chăng này. Này ta giữ sẵn trong mộ đề phòng có chuyển nguy cấp, hoặc là các sư xuống đây, hoặc là có cả người trần vào quấy phá làm hỏng bất nghi lễ. Bắt bộ lại không thể diệt được người trần thì cần phải có rắn xanh này cho ta sai khiến, hoặc là lỡ có cứ sự gì mà thằng bé ghi gọi lên được. a là hán thì việc ta cũng hầm. Lúc ấy buộc lòng phải dùng rắn xanh này mà giết ngay thân nó. Tuy mất thân nó đi nhưng mà ít ra thì hồn ta và các thần trong bát bộ không bị A-la-hán giết mất, sẽ còn cơ hội khác. Sư nghe vậy thì liền đứng lui ra để cho thân rắn chậm chạp bò thằng nằm gọn trong mộ. Bây giờ sư mới khẽ khàng đóng nắp mộ lại, vậy là việc đã chuẩn bị xong. Lại nói bây giờ sư nhất nguyên quay sang nhìn đại trí vẫn đang thiền tọa giữ đàn, Thì trong lòng lo lắng hồi hộp vô cùng Hồn thầy đã xuất ra được 50 phút Và xuống mộ hơn 20 phút Rồi vẫn chưa thấy trở về Có khi nào thầy bị phu nhân giết rồi chăng Nhưng nếu có chuyện như vậy Thì các nến này lẽ ra phải tắt Vậy là thầy vẫn bình an Hay là Phương đã gọi ra An La Hán Và phu nhân đã chết Không đúng Nếu như có chuyện đó Thì nó trở nên từ lâu Thầy cũng đã phải về nhập xác chứ Chẳng hiểu dưới ấy mọi sự diễn ra như thế nào. Sư cứ lặng lẽ nhìn sang thế rồi tới ngọn đèn chủ ngay chính giữa thân người của đại trí trách gần hết. Đó chính là ngọn đèn tự tay của sư nhất nguyên sắp xếp từ đầu đạo tràng. Trong đầu của sư suy nghĩ lung lắm, đấu tranh dành vật đủ cả. Sư biết nếu giờ phát đạo tràng này đi thì đại trí sẽ chết, mưu của phu nhân sẽ thành. Nhưng nếu như phu nhân thất thế thì làm điều đó lại là bất lợi. Hơn nữa dù tốt hay xấu thì làm như thế này, liệu thực sự có phải là quá nhẫn tâm bất đạo Rồi kẻ ác cũng thắng thế niệm của sư cũng dần lưu mở đi, sư đã quyết trí rồi dù sao cũng phải theo thôi. Sư liền nhìn vào trong đàn thấy ngọn đèn chủ ngay giữa người của thầy đã cháy cản cả, ánh sáng còn lại rất yếu. Sư thấy thời cư đã tới liền đưa mắt ra hiểu với một chú tiểu bên phòng trong. Rồi nói chú ta đứng dậy đi lấy cây đèn dầu đó ra để đốt thêm. Chú tiểu nghe đại huynh nói vậy thì vội vàng đứng dậy hướng về chỗ của sư đại trí. Bất chợt nhất quang đi nói, không được nhấc cái đèn đó ra khỏi vị trí, người hãy lấy dầu lại đây mà đổ thêm vào. Chú tiểu giật mình luống cuống quay lại đi lấy dầu. Sư nhất nguyên hoàng mang lo sợ, thôi xong rồi. Sư đã quên mất trong những tăng ngồi đây vẫn còn có nhất quang am hiểu việc đàn. Đang bối rối chẳng biết làm sao, nhưng mà rồi ngay khi chú tiểu bước qua ở rất gần, sư trật nảy ra một mẹo. Khi chú bước ngay giữa người sư và đại trí, sư mới nhấc chân ra thật khéo, chẳng ai nhìn thấy. Chú tiểu vội vàng không để ý vấp ngay vào chân của sư ngã rúi rội về phía đại trí và tắm ngọn đèn. Nhưng nhất quang nhanh tay, nhanh mắt, phàn xạ trồm dậy mà đứt ngay lít chú tiểu, vậy là đèn chú ấy chẳng hề gì. Nhưng chú tiểu đã vẫn ngã loạn troạn tay chân vô tình làm rớt một cây đèn ở diệp bên ngoài Đen đổi thay cái đèn ấy ứng vào vị trí của mặc na thức Tức là thức giữ cho chuyển động của thân, giữ cho ý chí của hồn Bây giờ các sự thấy vậy thì nhốn nháo cả lên không còn giữ được bình tĩnh Nhất Nguyên liền ra hiểu cho họ im lặng rồi quay sang giả tạng bằng quả chú tiểu Mày mắt mù hay sao mà đi còn vấp như vậy? Chú Tiểu sợ hãi lúng túng chưa biết định giải thích ra sao thì sư Nhất Nguyên đã vội vã nói ắt đi lấp liếm. Sư dặn chúng xung quanh. Tất cả hãy ngồi yên đây canh giữ cho sư phụ để ta xuống hầm mộ xem sao. Lỡ người có biến cố gì thì ta tiếp một tay mà trợ giúp. Các sư đều nhất nhất nghe lời theo. Chỉ riêng có Nhất Quang đã thấy thầm nghi ngờ ở trong bụng nhưng cũng chẳng dám rời khỏi vị trí nơi chấm dương đang ngồi giữa trận đồ. Sợ có biến gì thì thấy chết mất Vậy là Nhất Nguyên rời khỏi trận đồ vội vàng bước ra khỏi cửa chính điện nhắm thẳng hướng hầm mộ mà đi phăng phăng. Tất cả những hành vi đó đều chẳng qua mắt được một con chim đang đậu trên cây bổ đề, nơi trước sân chính điện. Lại nói ngay khi kể nến vừa đổ bỗng nhiên thần giác của thầy đại trí khẽ dùng mình một cái, rồi bỗng từ đôi mắt một giọt nước mắt. nghe hot nhất tại